Có hôm đến thăm ông nội, đang nói chuyện mà tôi cũng gối đầu lên tay ông ngủ ngon lành được. Hoặc đen đủi hơn là có lần đang nấu ăn mà mắt tôi díp lại, ngồi gục xuống bàn, định nghỉ ngơi một lát nhưng lại ngủ quên mất. Lúc mẹ chồng người thấy mùi khét lẹt nồng nặc bay ra mới xông vào tắt bếp đi. Ơ, có việc gì thế hả mẹ? Cô làm sao thế? Đang nấu ăn mà lại lăn ra ngủ. Con cũng không biết. Dạo này con làm sao ấy? Suốt ngày buồn ngủ, ngủ cả đêm rồi vẫn buồn ngủ hay là do ăn nhiều hạt sen nên mới buồn ngủ mẹ nhỉ hạt sen cả nhà đều ăn chứ có ai buồn ngủ đâu mẹ chồng nhìn bộ dạng uể oải của tôi sau đó lại nhìn bụng tôi lúc này tôi chỉ mặc một cái áo thun mỏng nên bụng hơi nhô ra bà cau mày một lúc rồi hỏi cô bị kinh bao nhiêu lâu rồi hình như là nửa năm rồi ạ sau tận nửa năm không đến tháng mà mặt cô tỉnh bơ thế kia cô không nghĩ gì à tôi lắc đầu tự nhiên nhắc đến mấy vấn đề này thì ngượng quá chần chừ vài giây mới đáp tại vì từ nhỏ đến lớn ấy kinh nguyệt của con không đều có khi một năm mới có một lần nên con chả để ý sao không đi khám chết kinh nguyệt như thế thì phải đi khám chứ thực ra vì tôi không có mẹ ở bên lần bị kinh đầu tiên cũng là do thành đi mua băng vệ sinh về tôi xấu hổ Nên sau đó có mua cả một bịch to đung về dùng dần. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, cũng không thấy gì ghẻ xuất hiện lần nữa. Mà ngượng nên cũng chẳng dám nói với ai. Cứ như thế, từ năm 12 tuổi đến bây giờ, trung bình một năm tôi mới bị kinh nguyệt một lần. Nên cũng không để ý đến nó lắm. Giờ mẹ chồng hỏi như thế, tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. May sao, có lẽ bà hỏi xong cũng chợt nhớ ra rằng từ nhỏ tôi đã không có mẹ. Thế nên cũng không truy vấn nữa Chỉ đưa tay sờ sờ bụng tôi Dạo này bụng to lên à Vâng Con còn thấy buồn buồn Giống như có con run trong bụng ấy Con định đi khám nhưng mà bận quá Chưa đi được ạ Buồn thế nào Như có gì cựa à À hình như là thế Khó diễn tả lắm Cứ buồn buồn Cựa cựa ngứa ngứa Nghe đến đây Mẹ chồng không buồn hỏi thêm câu nào Đã kéo tay tôi Đi Đi đâu hả mẹ Đến bệnh viện khám xem thế nào Ơ, nhưng mà hôm nay thứ bảy Phòng khám chắc không làm việc đâu Để thứ hai con sắp xếp thời gian đi Tôi có quen một bệnh viện Nhờ người ta khám được Đi, thay đồ đi, rồi tôi với cô đi Lúc đó tôi có linh cảm Những lời mẹ chồng nói Mang theo một hàm ý gì đó Nhưng không dám tưởng tượng nhiều hơn Chỉ đưa tay lên sở bụng Rồi tự kinh ngạc trong lòng Lẽ nào ở trong này không phải là run Mà là một em bé Không, kinh biệt của tôi như thế Làm sao dễ dàng có em bé được chứ Có lẽ vì lần đầu Trải qua cảm giác này nên tôi hoảng Ngồi trên xe cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên được Mẹ chồng ở bên cạnh Thấy tôi lo lắng Mới khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi Nhẹ nhàng nói Không sao, cứ từ từ Đến khám xem thế nào Vâng ạ Xe dừng ở cộng một bệnh viện lớn Dường như mẹ chồng đã nhờ và Nên có một chú trưởng khoa ra đón Cười nói một hồi Sau cùng chú ấy mới dắt tôi vào phòng siêu âm Lúc nằm trên giường cởi áo ra, tôi mới phát hiện ra bụng mình dạo này to ơi là to. Ban đầu cứ tưởng béo hoặc là run, nhưng lúc nhìn lên màn hình thì lại thấy một hình hài bé xíu, đủ chân đủ tay đang cử động. Bác sĩ quay sang tôi rồi nói, thai 20 tuần 4 ngày, to thế này rồi mà gia đình không biết gì à? Khỏi phải nói, nghe những lời này của bác sĩ, tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng, không sao tin được. Còn mẹ chồng thì lập tức đứng phát dậy. Bác sĩ nói gì cơ? bầu hai mươi tuần rồi á đúng rồi, thai gần năm tháng. Đây này, đầy đủ hết chân tay mặt mũi rồi nhá. Hộp sọ bình thường, chiều dài đầu mông bình thường, chân dài nữa nhá. Mẹ chồng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm. Có lẽ do ánh đèn điện hát xa, cũng có thể vì em bé quá đáng yêu nên ánh mắt bà bỗng dưng trở nên ấm áp và yêu thương khó diễn tả. Bà vừa cười vừa nói, tốt quá. Tốt quá rồi, cảm ơn trời Phật Thế là cuối cùng con trai tôi Sắp làm bố rồi đấy Tôi cũng sắp lên chức bà nội rồi đấy bác sĩ ạ Chúc mừng gia đình nhá Lẽ ra là biết tin sắp được làm bà nội năm tháng rồi ấy chứ Tại con dâu mới tập một nên chưa có kinh nghiệm Chưa biết thôi Vâng, chúng nó mới lấy nhau Vẫn còn ít tuổi nên không biết cũng phải Cảm ơn bác sĩ Tôi nằm trên giường Thấy mẹ chồng dối dít cảm ơn bác sĩ thế Cũng thấy vui theo Mà còn cả xúc động nữa Giống như bỗng nhiên được ông trời ban cho một thứ gì đó quá lớn lao Chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận Nên cứ hoang mang không biết phải làm thế nào Mẹ chồng thấy tôi cứ ngẩn ra mãi không ngồi dậy Mới chạy lại đỡ tôi lên Bà còn tự cầm khăn lau sạch keo siêu âm trên bụng tôi Động tác rất nhẹ nhàng và dịu dàng Được rồi, ngồi dậy từ từ thôi Bây giờ trong bụng có em bé rồi đấy Làm gì cũng phải ý tứ cẩn thận À vâng ạ À đúng rồi, quyền bé mất Bác sĩ ơi, cháu tôi giờ đã biết giới tính rồi đúng không? Là con trai hay là con gái thế hả bác sĩ? Theo quy định thì sẽ không được công khai giới tính. Nhưng vì người quen nên bác sĩ cũng nể mặt, bảo em bé là con gái. Mũi cao, xương mày cao, kiểu gì sau lớn cũng sẽ là mỹ nhân. Tôi thích con gái nên nghe vậy thì mừng ơi là mừng. Chưa gì đã nghĩ đến sau này mua thật nhiều quần áo đẹp, váy đẹp cho con. Còn dắt nó đi chụp ảnh nữa chứ. Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, ban đầu cứ nghĩ bà kiểu di cũng thích cháu nội là con trai. Nhưng từ lúc biết cháu là con gái thì cười không khép miệng lại được, lên xe cứ tấm tắc bảo. Mày thế chứ, hai đứa nhà con Thúy là con trai rồi, giờ cô đẻ một đứa con gái là vừa đẹp. Con gái, da trắng giống mẹ, mũi cao giống bố, đẻ ra thì xinh phải biết. Thấy mẹ chồng nói thế, trong lòng tôi càng trở nên ấm áp, tùm ta tùm tìm. Vâng. Con cũng thích con gái Không biết anh Thành có thích không Thích chứ sao lại không thích Con của mình thì phải yêu hết, thương hết Thằng Thành là đứa sống tình cảm Kiểu gì nó biết tin cô có bầu Sẽ mừng lắm cho mà xem À, nãy giờ đã nhắn tin Thông báo với nó chưa Chưa ạ, anh ấy hôm nay có lịch tiếp khách Để tối về con nói sau mẹ ạ. Tin tức quan trọng thế này Thì phải thông báo đi chứ Tiếp khách gì thì dẹp hết đi Bây giờ chăm vợ bầu mới là quan trọng nhất Ồ đấy, bầu đến 5 tháng rồi mà không biết, từ bữa đến giờ cũng chẳng chịu ăn uống tử tế gì. Người thì như que củi, may mà con bé vẫn khỏe mạnh bình thường đấy. Bụng tôi nhỏ, bầu 20 tuần mà chỉ giống như một người hơi béo bụng tí thôi, mà cân nặng cũng chỉ tăng có vài cân, thành ra mới nhìn cũng không biết là đang mang bầu tận 5 tháng. Mẹ chồng thấy tôi gầy thì xót cháu, trên đường về cứ nhắc mãi về chuyện phải ăn uống đầy đủ. Còn dặn tôi cái nào nên ăn Cái nào thì không Thậm chí bà còn dộp chú lái xe Dừng lại ở một hàng sữa lớn Tự tay chọn mấy hộp sữa bầu cho tôi Thấy sữa nặng Tôi muốn xách mà mẹ chồng nhất quyết không chịu Còn bảo Đang bầu bì Vác cái bụng đã nặng rồi Còn đòi xách cái gì Cái này tôi xách được Tôi hỏi nhân viên rồi Họ bảo tí nữa về pha uống luôn được đấy Loại này thơm Không khó uống như mấy loại sữa bầu khác đâu Vâng con cảm ơn mẹ ạ Cảm ơn gì mà cảm ơn Mẹ chồng đặt túi xuống Rồi bỗng dưng quay sang xoa xoa cái bụng bầu bé tí của tôi Niềm yêu thương lan tỏa trong đôi mắt Giống hệt như lúc bà xem ảnh của chồng tôi lúc nhỏ vậy Cả hai mẹ con Cứ khỏe mạnh là tôi mừng rồi Lâu này không có mẹ ở bên Chắc có nhiều thứ cô không biết lắm Đúng không Chẳng biết sao khi nghe những lời nói ấy Tôi lại xúc động và tuổi thân Không nói nên lời Sống mũi đột nhiên cay xè Sợ bị mẹ chồng nhìn thấy Vội vàng cúi đầu xuống ấp ống nói Vâng, cũng hơi hơi ạ Hơi cái gì Kinh nguyệt một năm có một lần mà không đi khám Bầu bì đến tận năm tháng cũng không biết Thì là ngố chứ còn gì nữa Cô học thì giỏi đấy Đi du học này kia Nhưng từ nhỏ ở với ông nội Cả thằng Thành nữa Những chuyện phụ nữ làm sao mà nói được Nói đến đây Bà khẽ mỉm cười rất dịu dàng Giờ đôi bàn tay xuống nắm lấy bàn tay của tôi Nhẹ nhàng nói Từ giờ có gì thì cứ nói với tôi Trước kia có chuyện gì thì không để trong lòng nữa Bây giờ có con rồi Con với Thành Cả bố mẹ nữa Mấy người nhà mình là một gia đình Gia đình ư Hai chữ này khiến tôi không thể kiềm chế Một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống Rồi giọt thứ hai, thứ ba Tôi xấu hổ nên lúng túng lau đi Nhưng càng lau thì nước mắt càng chảy Vâng, con biết rồi, con cảm ơn mẹ ạ. Được rồi, đừng khóc, khóc là con gái mắt ướt bây giờ. Nín đi, tí nữa thằng thành mà về, thấy mắt sưng thì lại tưởng mẹ bắt nạt con bây giờ. Vâng ạ. Về đến nhà, còn chưa kịp xuống xe, thì mẹ chồng đã bắt tôi lên phòng nằm nghỉ, còn bà thì kéo cô giúp việc, đi siêu thị mua đồ về nấu cơm. Đang được chạy nhảy mà giờ tự nhiên lại có bầu, đi đứng làm gì cũng phải ý tứ nhẹ nhàng. Nên tôi có cảm giác lạ lắm Thỉnh thoảng cứ đưa tay sờ lên bụng Rồi tự hỏi mình rằng Ở trong này có một em bé thật à Tôi và anh sắp có con thật sao Là em bé của tôi với anh Đang lớn lên trong bụng tôi có phải không Mặc dù bé con vẫn ngủ ngoan Không cựa quậy Khiến tôi tưởng là run như mọi lần nữa Nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được rõ Sự hiện diện của con trong cơ thể mình rồi Trái tim không giấu nổi ấm áp Vui mừng vô bờ bến còn đến quá bất ngờ, khiến ngay cả tôi cũng có cảm giác không tin được. Với Thành, chắc chắn còn khó tin hơn nữa. Nhưng tôi biết, với tính cách của anh thì nhất định sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi, muốn tôi sinh đứa bé này ra. Chỉ là thời hạn ly hôn sắp đến rồi, song song với niềm hạnh phúc vì có con, tôi cũng rất lo lắng, không biết mình và con có trở thành sự ràng buộc tiếp theo của anh không. Rồi anh sẽ làm những gì, chị Uyên sẽ làm những gì. Tôi không rõ, nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ bảo vệ và sinh đứa con này. Mặc kệ sóng to gió lớn gì, cũng vẫn sẽ sinh con ra. Cho con cuộc sống tốt nhất mà tôi có. Còn lại, cứ để anh quyết định đi. Nằm nghĩ ngợi một lát, buồn chân buồn tay quá nên định ra tưới hoa ngoài ban công. Nhưng vừa mới ngồi bật dậy thì bỗng dưng thấy cửa phòng bật mở. Tiếp theo một bóng người quen quen từ bên ngoài vội vàng dạo bước đi vào. Tôi cứ nghĩ giờ này Thành vẫn còn đang tiếp khách Với cả bộ dạng của anh vội vã như thế Tôi không quen Thì hơi ngẩn người ra Ơ anh về rồi à Anh không trả lời Chỉ nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ tí của tôi Lúc ấy tôi xác định luôn Là kiểu gì mẹ chồng cũng đã nói với anh rồi Định giải thích Nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói Cho tôi xem Hả Cho tôi xem Con Bà chữ con của chúng ta Anh mãi chẳng thốt ra miệng được Tôi thấy thế thì vừa thương hại vừa buồn cười Tôi vẫy anh lại ngồi gần Kéo áo lên Bên dưới là một cái bụng tròn tròn hơi nhô Mà cách đây mấy tiếng vẫn tưởng là run Tôi cầm lấy tay anh Nhẹ nhàng đặt lên đó Đây này, con ở trong này Bác sĩ bảo 5 tháng rồi Nhưng mà em không biết Cơ thể anh trong thoáng chốc bỗng cứng lại Chỉ có bàn tay đang đặt trên bụng tôi khẽ run Thành cứ giữ nguyên tư thế đó Đến cả xoa cũng không dám xoa Lần đầu tiên tôi thấy một người Luôn bình tĩnh trước sóng gió như anh Căng thẳng đến mức Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Hỏi không dám hỏi Chỉ nhìn bụng tôi bằng một ánh mắt không thể nói nên lời Tôi mỉm cười Rất bình thản hỏi anh Anh có thích không? Thích Có muốn đứa con này không? Lần này anh mới ngước lên Nhìn thẳng vào đôi mắt tôi Trong đôi đồng tử đen thẫm của anh Là sự rực rỡ sáng rủa Còn có một niềm vui mừng không thể che giấu Thành âm của anh đầy trịnh trọng và chân thành. Vợ sinh con, tất nhiên là tôi muốn. Nói xong, hình như hơi kích động, nên anh lại bổ sung thêm một câu. Quỳnh chi, anh thích chết đi được. Tôi phì cười, chưa từng thấy một người cha nào khi biết tin là mình có con lại ngố tàu và đáng yêu đến vậy đâu. Hơn 20 năm ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh dùng ngôn ngữ xỉ tin như thế. Có lẽ vì cuống quá, Nên đã học theo cái bệnh ăn nói bát nháo của tôi luôn rồi Làm tôi vừa thương vừa buồn cười Tôi hỏi anh Thế thời hạn một năm ly hôn của mình thì sao Không ly hôn nữa Có con rồi Không ly hôn nữa Anh không sợ ràng buộc với em cả đời à Lúc này anh mới rút bàn tay Đang đặt trên bụng tôi về Nghiêm túc hỏi tôi Em có muốn ràng buộc với anh cả đời không Không Miễn cưỡng mới là ràng buộc Còn em tự nguyện mà Em muốn sống cạnh anh cả đời Đến khi tóc bạc trắng răng rụng hết thì thôi. Nhưng mà hôn nhân không phải chỉ em quyết định. Cả một đời dài lắm. Cả hai người đều tự nguyện thì mới có thể vui vẻ mà sống được. Ừ, cả một đời dài lắm. Anh bỗng dưng ôm lấy tôi vào trong lòng. Giọng anh rất trầm rất ấm. Khiến người ta có cảm giác an tâm và vững tin. Nhưng nếu em tự nguyện, anh cũng sẽ tự nguyện cảnh em. Đến khi tóc bạc trắng răng rụng hết thì thôi. Chắc chắn không. Chắc chắn. Thế được rồi, ngoác tay đi. Ừ, ngoác tay. Lâu rồi không chơi trò trẻ con này, tôi với anh ngoác tay xong thì nhìn nhau cười. Xong xuôi, anh mới hỏi tôi. Có hình siêu âm không? Đưa cho anh xem. Có chứ, đợi tí em lấy cho. Bác sĩ nói con mình mũi cao, xương mày cao, kiểu gì sao cũng làm mỹ nhân đấy. Tôi tưởng cái ông này chỉ xem xem con mấy cân, mặt mũi thế nào. Ai ngờ anh cứ ôm hình siêu âm nhìn mãi, nhìn mãi, xong còn tủm tỉm cười. Đến khi ngước lên anh mới bảo tôi, em bé không gầy nhưng mà tôi gầy, phải bổ sung tầm bổ nhiều. Kết quả là tối hôm ấy, cả nhà chồng tôi nấu đồ ăn như mở hội. Mẹ chồng nấu cả một mâm cơm đầy ắp đủ loại ăn bổ dưỡng. Bố chồng thì lục đục lên tầng tháp hương, thông báo với tổ tiên. Thành thì khỏi phải nói, anh ngồi ngay bên tôi nên cứ cầm đũa lên là bị mẹ chồng bảo gấp thức ăn cho vợ. Thành ra cả buổi chỉ có tôi ăn, chứ anh chẳng ăn được miếng nào. Cả nhà đối xử với tôi tốt đến nỗi, tôi cứ có cảm giác như mình đang từ lọ lem biến thành công chúa vậy. Hạnh phúc nhanh quá khiến tôi không thể nào tin được. Lúc đó tôi không định nghĩa được xúc cảm ấy mang ý nghĩa gì. Mãi sau này, khi không còn ở ngôi nhà đó nữa, tôi mới chợt nhận thấy không khí ngày hôm ấy không chỉ đơn thuần là đầm ấm, mà còn là không khí của gia đình. Một cảm giác mà từ nhỏ đến lớn Tôi chưa bao giờ có hoàn chỉnh Đến khi có rồi lại không nhận ra Đến khi chia ly mới nuối tiếc Ân hận vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều Quá nhiều Bao gồm cả người đàn ông tôi yêu Sáng ngày hôm sau Lẽ ra Thành sẽ đi công tác Nhưng anh đã hủy toàn bộ lịch trình Để đưa tôi đến nhà ông nội Thật sự tôi đã háo hức Muốn gọi điện thông báo với ông từ hôm qua rồi Nhưng nghĩ Hôm nay sẽ vác cái bụng đến để ông xem luôn một thể nên đành nhịn đến giờ. Mấy tháng nay, ông nội tôi rất gầy và yếu. Bệnh ung thư đã tàn phá lên trên người ông. Không còn bóng dáng của một thương nhân oanh liệt trên thương trường của lúc xưa nữa. Lúc bọn tôi đến thì ông phải chống gậy đi ra. Đôi bàn tay nắm chặt cây gậy run bần bật. Thấy hai vợ chồng tôi đến, gương mặt nhợt nhạt của ông như sáng bừng lên, cười tươi giói. Hai đứa đến rồi đấy à? Ông nội... Con đến tặng ông một món quà này, lại mua gì tốn kém nữa. Ông đã bảo ở đây đầy đủ hết rồi, có thiếu cái gì đâu mà mua mãi thế. Cái này là hơi bị quý hiếm, còn độc lạ nữa nhé. Kiểu gì á, ông cũng thích cho mà xem. Ông xòe tay ra, con cho ông xem này. Cái gì thế? Đồ đắt tiền thì ông không lấy đâu nhá. Đắt lắm, vô giá luôn ấy. đây này. Tôi cố tỏ ra thần bí, rồi đặt tờ giấy siêu âm vào tay ông. Lúc này mở ra, nhìn thấy hình bé con thì vẻ mặt lập tức sững lại. Khi đọc xong chữ thai 20 tuần 4 ngày thì càng kinh ngạc hơn nữa. Quỳnh Chi, đây là... Thành đứng một bên nãy giờ, nghe thế mới cười bảo. Ông ơi, bọn cháu sắp có con rồi. Tôi gật đầu lia lịa cười toét toét xác nhận đúng là chúng tôi sắp có con. Còn ông thì xúc động nên đôi mắt mở đục, bỗng nhiên đỏ hoe, các nếp nhăn rúm gió tụm lại một chỗ. Ông run dậy bảo Thế à? Thật à? Hai đứa sắp có em bé rồi à? Vâng ạ Em bé được hơn 5 tháng rồi Nhưng mà con tưởng run mãi giờ mới biết đấy ông ạ Ông xem cái bụng con đây này Trong này có em bé đấy Ánh mắt ông rời xuống bụng tôi Nhìn mãi, nhìn mãi rồi gật gật đầu Ừ Tốt quá rồi Thế vài tháng nữa sinh thì ông chờ được rồi Ông phải chờ em bé lớn đấy Bế em bé này, dỗ em bé ngủ còn đưa em bé đi mẫu giáo, rồi đi học lớp 1 nữa. Ông phải ăn nhiều cho khỏe đấy, không là không có sức bế em bé tẹt của vợ chồng con đâu đấy nhá. Ờ, ờ, ông biết rồi. Vì sắp có chắt nội nên ông rất vui, hôm đó ăn được tận hai bát cơm, lúc uống trà còn vui vẻ ngân nga một điệu nhạc gì đó. Thiếm Trung nói, thời gian này ông yếu, bình thường chỉ ăn được lưng bát cơm, có hôm thì không nuốt được thứ gì, phải dùng thuốc giảm đau quá nhiều nên ông mệt. Mãi đến hôm nay mới thấy ông vui và cười nhiều đến thế. Tôi biết bệnh tình của ông không thể kéo dài quá lâu được. Thường ông đứt ruột nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cả. Tôi chỉ có thể ngày nào cũng tranh thủ qua chơi. Lần nào đến cũng gục xuống tay ông để ông vuốt tóc. Nghe ông kể chuyện rồi lại được một đống quà mang về. Hôm nay cũng thế nhưng không phải đưa quà cho tôi mà cho con gái tôi. Chẳng biết ông đã kiếm đâu ra mấy cái châm cài tóc bằng ngọc xinh ơi là xinh, còn bảo Cái này cũng là của bà nội đấy nhưng không cho Quỳnh Chi đâu nhá Cái này là của em bé Ông ơi, ông thiên vị thế em bé còn nhỏ, chưa đeo được mà Cái châm này xinh thế, ông cho con đi Không được con có dây chuyền của bà rồi Cái này ấy là của Mi Mi Tôi cười cười, khẽ liếc sang thành Lúc này anh đang lặng lặng pha trà ở cách đó không xa chắc hẳn cũng đã nghe thấy cái tên Mimi này nhưng không phản ứng gì thậm chí tôi để ý thấy khóe miệng anh còn khẽ cong lên nở ra một nụ cười rất nhẹ nói chung về mấy vấn đề đặt tên thì tôi ngu lắm nhưng ông đã đặt thì nhất định chúng tôi sẽ dùng Mimi trong bụng tôi sau này lớn lên sẽ là một em bé nhỏ nhắn đáng yêu xinh xắn nữa giống như cái tên Mimi nhỉ tối hôm ấy sau khi về nhà tôi mới kiếm cớ hỏi anh anh có thích cái tên Mimi không Ông đặt thì cứ dùng nó đi Anh thấy tên Mimi đẹp mà Thế tên đi học là gì Cho em đặt đấy Tôi ngẫm nghĩ một hồi Chẳng nghĩ ra được tên gì nên lắc đầu Em á thích tên gì mà nhẹ nhàng thôi Bình an nữa Không cần con phải học giỏi Hay sau này làm ông nọ bà kia đâu Cứ bình thường là được Người ta đều mong con giỏi giang Sao em lại ngược lại thế Này nhớ mọi người toàn mong con giỏi giang Nhưng lại không hiểu được càng giỏi Thì lại phải càng chịu nhiều áp lực Giống như anh ấy Giỏi để làm gì Cuối cùng đầu óc phải hoạt động cả ngày Đi tiếp khách cả ngày Chẳng có thời gian cho bản thân Chẳng lúc nào thấy anh nghỉ ngơi thoải mái cả Thế nên em chỉ cần con bình thường thôi Con của em chỉ cần cứ ăn ngủ ngon là được Thích gì làm nấy Sống một đời bình an vui vẻ Có lẽ chồng tôi Cũng có một ước mơ đơn giản như vậy Nên khẽ cười Anh xoay người ôm lấy tôi ừm sống bình an vui vẻ là được Thế thì tên là An nhá Lê Đặng Trường An được không? Lê là họ của bố anh, Đặng là họ của tôi. Trường An chính là bình an lâu dài, an yên cả một đời. Tên rất hay, tôi thích. Tôi hài lòng giúp vào ngực anh cười hì hì. Được ạ. tên đi học là Trường An, tên ở nhà là Mimi. Ừ, mấy tháng tiếp theo phải nghỉ ngơi nhiều, hay là tạm thời em cứ nghỉ ở nhà đi đã. Đợi sinh Mimi xong rồi đi làm lại sau. Tính tôi chạy nhảy quen rồi Là kiểu người hướng ngoại Nên giờ bảo tôi chỉ ở nhà với bốn mức tường Thì tôi chịu Tôi không làm được Tôi biết anh lo cho tôi và con Nhưng thực sự tôi chưa vô dụng đến mức ấy Nên mới bảo Em vẫn khỏe mà Anh xem em bầu bì có ốm ngén hay mệt mỏi gì đâu Ở nhà chán lắm Anh cứ để em đi làm tiếp đi Em sẽ nhẹ nhàng cẩn thận Em đảm bảo sẽ không sao đâu Công việc áp lực Phải đi chỗ này chỗ khác nhiều nữa Mấy tháng cuối bụng to, đi đứng mệt lắm. Thế thì lúc nào bụng to, em nghỉ được không? Tôi vuốt ve lồng ngực vững chãi ấm nóng của anh, nhỏ giọng dỗ dành. Không sao đâu, thật mà. Quỳnh Chi, ở công ty có rất nhiều chuyện phức tạp, em biết. Tôi biết kiểu người bụng dạ đầy dao găm như Bảo Uyên sẽ khó mà nuốt được cục thức này, cũng hiểu thành lo lắng điều gì. Nhưng tôi sẽ chẳng vì sợ một người phụ nữ mà chịu kìm chân. Anh... Đừng nói cho ai biết em có bầu. Em sẽ đi làm bình thường, không ai đụng đến em đâu. Bụng to lên thì ai cũng sẽ biết. Bà nãy em nói, khi nào bụng to thì sẽ tính tiếp mà. Anh đừng lo, anh mà bắt em ở nhà, em sẽ bị stress đấy. Em đọc trên mạng có nhiều người bị trầm cảm trước sinh nữa. Quả nhiên khi tôi dở trò đe dọa như vậy, thì anh cũng phải bất lực nhường bước. Tính tôi bướng, anh quen rồi nên không làm gì được. Sau cùng chị thở dài, phải cẩn thận. Có việc gì thì nhớ nói với anh, biết chưa? Vâng, em biết rồi, cảm ơn chồng. Tôi tủm tìm dướn lên, thơm anh lấy một cái. Sắp có con rồi, mà chồng tôi vẫn xấu hổ như vậy. Được thơm một cái, một chút, đã đỏ mặt cả lên rồi. Tôi thấy anh đáng yêu thế thì buồn cười kinh khủng. Định trêu anh thêm, nhưng vừa đưa tay sở đến thắt lưng, thì đã bị thành giữ lại. Anh nghiêm giọng nói. Được rồi. Đang có bầu đừng có làm loạn bác sĩ có bảo phải kiêng đâu vẫn làm bình thường mà cũng không được đợi đến khi sinh xong rồi anh háng giọng mặt mày càng nóng mừng sinh xong rồi em muốn làm gì cũng được lần này tôi không nhịn được bật cười thành tiếng cười đến mức con bé trong bụng cũng phải cựa một cái tôi không dám đánh thức con cố nhịn cười xong rồi mới hỏi em hỏi anh một câu được không ừ. giữa anh và chị uyên bây giờ là gì Không rõ thứ giảng buộc hai người là gì vì anh ánh nấy khi phụ bạc chị ấy nên cứ dùng rằng mãi chưa dứt được hay là vì có một điều gì đó tạm thời không thể nói với tôi nhưng mà bây giờ giữa chúng tôi đã có con anh cũng đã lựa chọn ở bên tôi thế nên tôi cũng có quyền biết bây giờ giữa anh và chị ta là gì nếu anh nói vẫn còn yêu chưa dứt được tôi sẽ từ bỏ anh ngay lập tức còn nếu anh nói không còn yêu nữa tôi sẽ toàn tâm toàn ý chở anh đợi anh cho đến khi hoàn toàn buông bỏ được sự ràng buộc với chị ấy kết quả anh tất nhiên không làm tôi thất vọng không có bất kỳ tình cảm nào cả em tin anh quỳnh chi đợi anh thêm một thời gian nữa tôi gật gật đầu dù sao trong cuộc tình này tôi chen chân vào giữa vẫn là người sai vì tôi đã ép anh phải từ bỏ rất nhiều thứ cho nên tôi chấp nhận chờ đợi chờ đến khi anh một lòng vì tôi tôi ôm chặt lấy anh khẽ thì thầm vâng Em biết rồi, anh đừng lo Mình ngủ thôi Vâng, ngủ thôi Sau ngày hôm đó, tôi vẫn đi làm ở công ty bình thường Vì bụng nhỏ lại mặc áo ấm Nên không ai biết tôi mang thai Còn về phía nhà chồng Hình như Thành có nói lại với bố mẹ chồng Chuyện giữ bí mật của tôi có bầu Mà dạo gần đây Chị Thúy không đến Nên cũng không ai biết chuyện tôi có thai Có lẽ khoảng thời gian kết hôn Mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất Chính là lúc này Khi bắt đầu có mi mi, khi có mọi người bên tôi và yêu thương tôi. Bố mẹ chồng quan tâm chăm sóc như công chúa, không mắng tôi như hồi đầu mới về nhà nữa, mà ngày nào cũng làm bao nhiêu đồ bổ cho tôi ăn. Mẹ chồng còn sốt sáng đến nỗi, mua sữa bầu, váy bầu, thậm chí cả đồ sơ sinh cho cháu cũng chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Chồng tôi thì khỏi phải nói, anh chồng tính lại không thích nói nhiều, cũng không hay thể hiện, nhưng từ những chi tiết rất vụn vặt, như đỡ lưng tôi dậy khi tôi muốn đi vệ sinh hoặc từ bỏ rất nhiều công việc để hàng ngày về sớm ăn cơm cùng tôi ngủ cùng tôi chỉ thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc và yên tâm thật nhiều rồi mọi chuyện cứ thế thuận lợi trôi đi tôi trải qua thai kỳ tháng thứ năm trong sự quan tâm và chăm sóc của mọi người ở công ty vẫn không ai biết chuyện tôi đang có bầu con của tổng giám đốc bà uyên hình như cũng không biết thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ liếc tôi một cái chứ không đả động gì Có lẽ vì tạng người của tôi rất nhỏ Nên sau đó gặp lại mấy lần Nhưng chị Uyên vẫn không nhìn ra tôi mang thai Nhưng tôi nghĩ Vài tháng nữa bụng to lên Kiểu gì bà ấy cũng sẽ biết Có điều khi tôi bắt đầu sang đến tháng thứ 6 Thì tôi nghe được tin Chị ta được cấp trên Cử đi bồi dưỡng kiến thức ở Nhật 4 tháng Thư ký của sếp đi học nâng cao Là một chuyện vốn dĩ rất bình thường Cũng chẳng ai thắc mắc gì Nhưng chỉ có tôi Hiểu rằng chị ta rời khỏi Hà Nội Vào thời điểm này không phải là trùng hợp Mà là thành cố tình làm như vậy Để chị Uyên rời đi trước khi bụng tôi to Hoặc là anh muốn chấm dứt sớm với chị ta Trước khi tôi sinh Dù là bất cứ lý do nào Thì tôi cũng thấy chị ta đi là hợp lý Bớt đi một kẻ lòng dạ thâm sâu Thì tôi cũng sẽ đỡ phải đau đầu Tôi cứ nghĩ Sau này Mình chỉ cần nỗ lực hết sức Cuộc đời cứ thế bình dị trôi đi Tôi sẽ sinh con ra Bình an khỏe mạnh Thì coi như đã chạm được một tay Vào hạnh phúc rồi Thế nhưng niềm vui vốn chẳng tài gang. Khi tôi mới bắt đầu bước sang tuần thai kỳ thứ hai bảy Thì ông nội đột nhiên bệnh nặng Hôm ấy tôi vừa từ công ty về Thì bỗng dưng thấy thím chung gọi điện thoại đến Nhìn thấy số của thím ấy là tôi đã trột dạ Vội vàng nhận máy Thím ơi cháu đây Quỳnh Chi Ông tự nhiên nôn ra máu xong ngất rồi Giờ chú lái xe với thím Đưa ông đến bệnh viện Cháu cũng đến luôn đi Tôi vội đến nỗi không chờ nổi thành Chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại thông báo cho anh Rồi lái xe như bay đến bệnh viện Lúc tới nơi Thì ông tôi đã chìm vào hôn mê Các bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh của ông rất nặng Hiện tại đã phải thở máy Cũng chẳng biết có còn ở lại được với chúng tôi bao lâu Mặc dù đã xác định tinh thần rồi Nhưng ông đột ngột trở nặng thế này Khiến tôi không sao chấp nhận được Với cả tôi vẫn hy vọng Ông có thể chờ được đến ngày mi mi chào đời nên cứ nắm ống tay bác sĩ van này có thể cố thêm được không bác sĩ có làm cách nào để kéo dài được sự sống của ông cháu không ạ bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần có thể kéo dài thêm vài năm à không, vài tháng cũng được ạ bác sĩ nhìn vẻ mặt xanh mét của tôi rồi hãng dơ tờ phim chụp x-quang lên, thở dài các khối u đã lan gần như khắp cả phổi rồi ở giai đoạn này thì phổi của ông cụ hầu như không còn hoạt động được nữa các tế bào ung thư cũng di căn ra các cơ quan khác. Suy kiệt cơ thể là điều không tránh khỏi. Chắc cô cũng biết, bệnh tình của ông cụ là căn bệnh không thể chữa được, phải không? Vâng, cháu biết ạ. Ừ, giờ thời gian không phải do tôi quyết định, mà là do thể trạng sức khỏe và ý chí của ông cụ quyết định. Nói chung, thời gian này, người nhà nên túc trực gần ông. Biết đâu có người thân đến, thì ông sẽ cố gắng thêm được chút ít. Nói đến đây, Bác sĩ lại vỗ vai tôi Nói một lời động viên quen thuộc Hoặc cứ nghĩ thoáng ra một chút cũng được Bệnh này của ông cụ đau đớn lắm đấy Nếu không gắng gượng được nữa Từ bỏ cũng là một cách giải thoát Tôi muốn há miệng nói cảm ơn Nhưng cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt Cứ mở mắt nhìn bác sĩ mãi Mà không nói được lời nào Bác sĩ nói từ bỏ Cũng là một cách giải thoát Nghĩa là chấm dứt kiếp này Ông sẽ không còn phải chịu khổ sở đau đớn nữa Nhưng không phải Ông luôn mong ngóng được nhìn thấy Mimi sao. Lúc nào ông cũng bảo sẽ cố chờ để được ẵm con bé vào lòng một lần còn gì. Tôi tin, ông vẫn chưa cam lòng rời bỏ thế giới này để chuyển kiếp sang một luân hồi khác. Nhưng tôi phải làm sao để giữ ông lại đây? Phải làm sao để ông nội tôi không còn đau đớn nữa đây? Tôi thất thểu đi đến phòng bệnh của ông. Lúc này, sắc mặt ông đã chuyển thành màu tái xám. Xung quanh gắm đủ dây chuyển ống thở. Nhìn gầy yếu và xót xa vô cùng. Tôi biết bây giờ ông sẽ không nghe được nhưng vẫn nắm thật chặt tay ông, thì thầm. Ông ơi, hơn hai tháng nữa là con sinh Mimi rồi đấy. Ông phải thật cố gắng nhé. Hai tháng nữa thôi là ông thấy mặt Mimi rồi. Ảnh siêu âm 5D thì nét đấy. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn tốt hơn nhiều chứ ông nhỉ. Lúc nào ông cũng nói ông chờ để gặp Mimi mà. Mimi chở ông mua váy đẹp này, kẹo mút với cả đồ chơi nữa đấy. Ông phải kiên cường lên. Các bác sĩ nói bây giờ thời gian không phải do bác sĩ quyết định mà là do thể lực và ý chí của ông quyết định. Ông phải vì Mimi mà cố gắng hết sức đấy nhá. Mimi chờ ông đấy. Ông ơi, đừng bỏ con lại được không? Mọi lần khi tôi nói những lời này, ông sẽ cốc đầu tôi đấy. Mắng tôi yếu đuối Thế nhưng bây giờ ngay cả mở mắt nhìn tôi Ông cũng không thể làm được nữa Chỉ có những tiếng tích tích quen thuộc Của máy đo dấu hiệu sinh tồn Cứ nửa phút lại vang lên Mỗi âm thanh như rủi thẳng vào tâm can Tôi không nhịn được Cảm thấy đau lòng vô cùng Lúc này bỗng dưng có một bàn tay nhẹ nhàng Đặt lên vai tôi Giật mình quay đầu lại mới phát hiện ra Thành đã đứng ở sau lưng tự lúc nào Gương mặt anh rất bình thản, nhưng đôi mắt lại như một mặt hồ phẳng lặng, dường như có thể khiến bao nhiêu đau đớn của tôi tan đi dưới một cái ánh nhìn. Anh lặng lẽ siết chặt vai tôi, rồi sẽ ổn cả thôi, không sao đâu. Hốc mũi tôi cay xẻ, lập tức xoay người ôm lấy thắt lưng anh. Bác sĩ nói, phổi ông gần như không hoạt động được nữa, bảo chúng ta nên chuẩn bị tinh thần. Anh... Ông đã nói chờ Mimi chào đời cơ mà Còn hai tháng nữa Mimi mới sinh Nhưng mà giờ ông ốm rồi Mày làm sao bây giờ anh Anh vừa liên hệ với các bệnh viện khác ở nước ngoài rồi Người ta nói trong vòng hai tiếng nữa sẽ trả lời Quỳnh Chi em cứ bình tĩnh Ông đã hứa chờ thì nhất định ông sẽ chờ Em lo lắng thì sẽ ảnh hưởng đến con biết không Tôi mím môi lặng lẽ gật đầu có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu nên không cần anh phải dài dòng hoặc là chỉ cần sự có mặt của anh ở đây thôi đã đủ xoa dịu được lòng tôi khiến tôi yên tâm không rời lệ nữa. Tôi ngoan ngoãn nắm chặt tay anh cùng anh ngồi lắng nghe từng tiếng tích tích kia vang lên trong phòng bệnh. Ánh chiều tà phủ kín bầu trời dõi qua cửa sổ chiếu lên mái tóc của chúng tôi. Hai chiếc bóng đổ dài xuống giàn gỗ đượm chút màu cam hòa vào trong ánh nắng dịu dàng. Một lát sau, bỗng dưng có tiếng giày cao gót, nện cồm cột vang lên bên ngoài. Tiếp theo, cửa phòng bị ai đó thô lỗ đẩy ra. Hai cô của tôi vừa đến đã oang oang gào khóc. Ôi bố ơi! Bố của con ơi! Sao lại ra nông nỗi này? Con vừa đến thăm bố vẫn thấy khỏe mạnh. Thế mà... Từ khi tôi kết hôn, ông yếu suốt, nhưng năm thì mười họa mới thấy một bà cô đến. Giờ ông nội trở nặng, Người thấy mùi sắp được phân chia tài sản Nên mới mỏ tới khóc than Bọn họ làm phiền ông như vậy Khiến tôi điên tiết Đứng dậy chửi thẳng mặt Các cô thích khóc thì đi chỗ khác mà khóc Ông cần nghỉ ngơi Đừng có làm phiền ông Ồ cái con này Tao khóc bố tao chứ liên quan gì đến mày Mà tao còn chưa hỏi tội mày đâu Mày chăm sóc ông kiểu gì Mà để ông nằm một chỗ thế này hả Bác sĩ đâu Sao không tìm bác sĩ tốt nhất cho bố tao Mà lại để bố tao nằm một mình thế này Bà không biết gì, thì im đi Tôi cũng không cãi nhau trước mặt ông Nên chỉ nghiến răng quát Đây là phòng bệnh tôi thuê Các bà ra ngoài ngay À, giờ mày có tí tiền Là mày lên mặt đuổi cả cô của mày phải không Được, mày đuổi thì đuổi Tao đưa ông đi phòng bệnh khác Mày đừng tưởng Chỉ có mày mới có tiền cho ông nằm viện Bà ta nói xong Thì lệnh lao lại đẩy giường bệnh của ông đi Trong khi bao nhiêu máy móc vẫn cắm xung quanh Tôi định ngăn cản, nhưng chưa kịp bước lên đã bị Thành kéo ra phía sau. tay còn lại của anh chìa ra, chắn trước mặt hai bà cô. Các cô làm gì thế? Mấy bà cô này vẫn còn nể mặt Thành, nên bảo, Còn làm gì nữa? con Quỳnh Chi nó không cho bọn tôi vào đây, thì bọn tôi phải mang bố tôi đi chỗ khác mà chăm chứ. Để ông ở đây không ai cứu chữa. Đến khi chết thì ai chịu? Chắc chắn, không phải là hai cô rồi. Anh nhìn bọn họ, thanh âm rất bình thường nhưng lại mang một vẻ nghiêm nghị khiến người ta nể sợ. Lúc ông đau yếu, cần con cái nhất, các cô không đến. Thế nên nếu ông có mất đi, thì các cô cũng không cần phải chịu. Mà quan trọng nhất là bây giờ, ông vẫn còn sống. Ông đang ở đây điều trị. Các cô có biết, giờ chuyển sang phòng bệnh khác, rời máy thở nửa phút, thì hậu quả sẽ thế nào không? Thế thì cậu phải hỏi vợ cậu ấy, nó có nghĩ đến ông không? Nó mà biết nghĩ, đã chẳng đuổi bọn tôi ra khỏi phòng bệnh. Bọn tôi chỉ muốn ở bên cạnh bố tôi Lúc đau yếu thế này thôi Thế mà nó đuổi xơi xơi như thế Bọn tôi hết cách thì phải chuyển ông cụ đi chứ Ở cạnh ông lúc đau yếu Thì lẽ ra nên đến từ khi nghe tin mới đúng Nếu tôi nhớ không nhầm ý, Thì ông đã nhậm viện được ba bốn tiếng rồi Các cô biết quan tâm đến ông Sao không đến ngay từ đầu Mà phải đợi bác sĩ và Quỳnh Chi sắp xếp phòng mới đến Biết nghĩ cho ông mà còn đòi chuyển ông đi thì Thì tôi đang có việc bận Không thể đi ngay được Bà cô còn lại nói, mãi giờ tôi mới nghe tin, biết xong chạy đến ngay đây đấy. Đường từ nhà hai cô đến bệnh viện, gần hơn bọn tôi chạy từ đầu thành phố đến đây. Mà chủ yếu là khi người ta muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Tôi thấy các cô đang tìm lý do thì đúng hơn đấy. Cậu, cậu đừng có tưởng được ông cho làm tổng giám đốc mà oai. Chờ đấy, chưa biết ai hơn ai đâu. Tôi biết Thành vẫn nể mặt người nhà Nên mới tử tế với bọn họ cho đến tận bây giờ Nhưng anh lịch sự được Còn tôi thì không Thấy bọn họ bắt đầu chuyển qua sóc xỉa anh Tôi không nhịn được nên mắng Các người đi ngay khỏi đây Không tôi gọi bảo vệ lên đấy Đi ngay Này, bố của bọn tao chứ không phải mình ông của mày nhá Thích ra pháp luật xem ai đúng ai sai không Không có luật nào Cấm con chăm bố cả nhá Đúng Không có luật nào cấm con chăm bố cả Nhưng hai bà nhớ lại xem, hai bà chăm được ngày nào không nhá Đã không chăm được thì đừng có đến đây làm phiền ông. Các người thích ra pháp luật thì tôi cũng chiều luôn đấy. Thích thì giờ ra luôn đi này. Ra đi để tôi báo công an luôn cái thằng Tuấn con nhà bà. Ăn rút ruột công trình như thế nào? Đúng là khi chọc đến tim đen thì thái độ của hai bà cô khác hẳn. Cứng họng không đáp được câu gì. Sau đó có lẽ cũng sợ tôi sẽ làm thật nên không khăng với tôi nữa. Thành hậm hực nguyết tôi một cái rồi định ra về. Nhưng lúc ra tới cửa, một bà cô bỗng dưng quay lại nhìn chằm chằm bụng tôi. Thành lập tức đứng chắn trước tôi một bước. Cô thể anh rất cao, hoàn toàn che chắn được toàn bộ người tôi. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, Thành mới quay lại nhìn tôi, sau đó đỡ tôi ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ nhàng xoa lương tôi. Người như thế không đáng để bận tâm. Về sau đừng cãi nhau nữa. Mọi việc cứ để anh giải quyết. Nhưng mà em tức, Được rồi, không tức nữa. Dành đầu óc để chăm sóc ông, tức vì người không đáng chỉ làm em mệt thêm, hiểu không? Mặc dù vẫn còn ấm ức, nhưng để ông thấy nội bộ gia đình ẩm ý thì lại càng buồn hơn. Thế nên tôi đành ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi gật gật đầu. Anh ơi, hôm nay em muốn ở đây với ông được không? Được, tí nữa anh gọi điện về nói với mẹ, đừng lo. Vâng. Ánh chiều tà bên ngoài nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm đen vào tiết trời bắt đầu từ xuân chuyển sang hạ. Rút ruột chờ đợi mãi, cuối cùng bệnh viện nước ngoài kia cũng liên lạc lại. Họ nói ở bên đó tạm thời cũng chưa có phương án nào tối ưu kéo dài sự sống của ông tôi, nhưng có một dự án đang được thử nghiệm của một tiến sĩ nào đó, họ chúng tôi có muốn tiếp nhận thử không? Tất nhiên, chuyện dùng thuốc thử này rất mạo hiểm, nếu như thành công thì có lẽ ông sẽ sống thêm được một ít thời gian, mà nếu không thành công Thì ngay cả máy thở như thế này Cũng không thể làm được nữa Mọi quyết định đều liên quan trực tiếp Đến sinh mạng của ông Nên tôi rất đắn đo Tối hôm ấy còn không ngủ được Cứ xoay đi xoay lại mãi trên giường Thành thấy tôi cựa quậy nhiều Mới đưa tay lên sở bụng tôi Sao thế? Em vẫn không quyết định được Em sợ Sợ làm ảnh hưởng đến ông à? Vâng Theo anh mình có nên thử dùng thuốc kia không? Nên Thuốc nào thử nghiệm cũng có xác suất của nó Nhưng không phải bác sĩ nói rồi à Ở Việt Nam cũng đã dùng hết phương pháp rồi Nhưng không có tác dụng nữa Thế nên dù thuốc thử kia Chỉ có một phần trăm kết quả Cũng vẫn cứ phải hy vọng Có đường đi vẫn hơn cứ khoanh tay đứng một chỗ Đúng không Vâng em cũng nghĩ thế Chỉ là em sợ mà nếu sai Em sẽ phải ân hận cả đời thôi Không sao cả Kết quả thế nào cũng không ai trách em Em chỉ làm mọi việc để ông có thể chờ được Mimi thôi Em chẳng làm gì sai cả có lời động viên này của anh tảng đá đè nặng trong lòng tôi mới có thể tạm dịu xuống tôi xúc vào lồng ngực vững chãi của anh gật gật đầu vâng em biết rồi mà có sai thì cũng là do anh anh mới là người mang loại thuốc kia về biết không không chẳng ai sai cả chúng ta chỉ đang làm mọi cách để ông sống thôi ừ anh khẽ cười nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi ở bên kia giường bệnh những tiếng tích tích vẫn lặng lẽ vang lên trong đêm tối Được rồi, đi ngủ thôi Thuốc thử nghiệm không thể có ngay Nghe nói phải hơn nửa tháng nữa Mới có thể chuyển về đến Việt Nam Cho nên việc đặt ra trước mắt bây giờ Chính là cố gắng duy trì cho ông nội tôi Có thể gắng gượng được đến ngày đó Thành đã tìm những bác sĩ Trong nước giỏi nhất, thuốc tốt nhất Để điều trị cho ông nội Nói chung, tình hình cũng chẳng có gì khả quan hơn Nhưng ít nhất ông không hề yếu đi thêm Vẫn chỉ hôn mê Nằm trên giường như thế Thời gian này, tôi không muốn rời xa ông Với cả bụng to nữa nên xin nghỉ làm luôn. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở bệnh viện chăm sóc ông, thỉnh thoảng mới ra ngoài hít thở. Có một hôm, tôi đang ngồi trong phòng kể chuyện cho ông, thì thấy bố mẹ chồng tôi đến. Hơn một tuần rồi tôi không về nhà, ông bà cũng không gọi điện mà hỏi thăm, cũng chỉ thông qua thành. Tôi nghĩ gia đình chồng có khúc mắc lớn như vậy với ông nội tôi, nên tôi cũng không dám nhắc đến, càng không hy vọng bố mẹ chồng sẽ đến thăm. Thế mà giờ tự nhiên bà đến đây, Làm tôi rất ngạc nhiên Mẹ chồng thấy tôi định nhổm dậy mới chạy lại Bụng nặng nề như thế Đứng lên ngồi xuống làm gì Cứ ngồi đi, ngồi đi Bố, mẹ, bố mẹ đến chơi à Bố chồng tôi khẽ ử một tiếng Hơi liếc qua bụng tôi Rồi mới quay sang nhìn ông nội tôi Đang nằm trên giường bệnh Tình hình ông nội con sao rồi Bố nghe Thành nói đang chở thuốc hả Vâng, ông nội con vẫn thế thôi bố ạ Anh Thành có liên hệ thuốc ở bên Mỹ rồi nhưng chắc phải hơn một tuần nữa họ mới gửi về được. Thôi, cứ cố gắng chưa biết sao bây giờ. Người già ốm đau bệnh tật, mọi việc diễn biến nhanh lắm. Giờ cố gắng dùng thuốc là tốt nhất để duy trì cho ông. Hy vọng có thuốc rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Vâng ạ. Mẹ chồng đặt một giỏ hoa quả lên bàn, tay kia thì xách một cặp lồng đưa cho tôi. Bà vẫn không thích ông nội tôi nên không lên tiếng hỏi thăm, nhưng lại rất quan tâm Mimi nên mang bao nhiêu cháu mẻ đen đến. Mẹ chồng tôi bảo Nghe nói Ăn cháo mẹ đen thông minh lắm đấy Ăn đi Cho Mimi sau này thông minh trắng trẻo. À mẹ có mang cả trứng đến nữa đấy Một tuần nay ở đây Ăn uống có đầy đủ không Có ạ Anh Thành đặt nhiều đồ ăn của các tiệm đồ cho mẹ bầu lắm Với cả thỉnh thoảng anh ấy cũng mang đồ mẹ nấu vào cho con mà Ừ Nhưng mà ăn không thường xuyên sao mà khỏe được Hôm nay đến tuần đi siêu âm Mimi chưa nhỉ Tiện ở viện nên con đi khám luôn rồi ạ Mimi được gần 29 tuần rồi gần một cân rưỡi mẹ ạ bác sĩ bảo phát triển thế là tốt rồi ừ mới có hơn một tuần không gặp mà bụng to hơn bao nhiêu rồi đây này con đầu thì khoảng ba tám ba chín tuần sinh là đẹp nhanh thật đấy thế mà cũng hơn mười tuần nữa thôi đấy vâng ạ mẹ chồng ép tôi ăn hết chỗ cháo mè đen hai quả trứng cứ tưởng thế là xong ai ngờ bà còn bảo tôi uống một cốc sữa nữa xong xuôi thì bụng tôi đã tròn như quả bóng rồi đúng là mới có mấy ngày thôi mà bụng tôi đã to nhanh thật. Đợt vừa rồi 24 tuần còn bé tí, mặc áo rộng, thì đến công ty cũng chẳng ai biết bầu, mà giờ mới thêm 5 tuần nữa đã khác hẳn. Người tôi ụp ịch nặng nề hơn, em bé cũng lớn hơn. Bố mẹ chồng ngồi chơi một lúc, khi đứng dậy mới dặn dò tôi, nếu có người chăm sóc ông, thì về nhà bên kia nghỉ ngơi một ngày, rồi lại vào. Ông bà sợ tôi bầu bì, mà cứ quanh quẩn ở đây mãi sẽ ảnh hưởng đến Mimi. nhưng tôi chỉ cười rồi bảo, Con khỏe lắm, không sao đâu ạ, với cả chỉ còn một tuần nữa là có thuốc về thôi ấy mà. Đợi đến khi có thuốc á, nếu ông nội khỏe lại thì con sẽ về ạ. Ừ, làm gì thì làm, phải giữ sức khỏe, nghĩ đến mimi nữa. Con đầu chưa có kinh nghiệm nhiều, có gì thì cứ gọi mẹ. Vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ ạ. Có lẽ gia đình chồng cũng biết tôi chỉ còn mỗi ông nội là người thân, cho nên dù không hài lòng thì tôi cứ ở bệnh viện mãi nhưng không nỡ ngăn cản. Chỉ dặn dò như vậy rồi ra về Tôi thì chân chạy quen rồi Với cả ban ngày Thành vẫn phải đến công ty Để giải quyết công việc Một mình tôi ở trong phòng bệnh mãi cũng chán Thế là cứ lên mạng xem tin tức suốt Tình cờ thế nào Lại thấy nick Facebook của bà Uyên Hiện lên ở mục gợi ý bạn bè của tôi Tò mò nên tôi cũng mới ấn vào thử Đúng là trước giờ tôi ít khi Xăm soi tình nhân của chồng Nên không hề biết Facebook của bà Uyên Mấy năm nay toàn đăng ảnh của bà ấy với Thành Có cái thì chụp bà ấy đang đứng sau lưng anh, có cái thì chụp chị ta đang ngồi sát anh trong phòng hội nghị, có cái chụp một đôi nhẫn song tác hoàng thành đặng. Được tác thế này chắc chắn anh sẽ đọc được, nhưng không hề gỡ tác, chứng tỏ trước đây bọn họ đã từng có một giai đoạn tình cảm bên nhau. Tôi để ý thấy trong vòng một năm gần đây, chị ta đăng Facebook rất ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bức ảnh chụp bọn họ đi cùng nhau trong một chuyến công tác. Ngày chúng tôi đi phố quý trở về, chị ta có đăng một tấm ảnh, Chụp chiếc vòng bằng vỏ chai nghìn năm kia, còn kèm một dòng. Cảm ơn anh, dù thế nào cũng vẫn luôn hướng về em. Em cũng có một trái tim hướng về anh nhiều như thế. Đợi anh. Thật là khiến người khác buồn nôn. Mặc dù rất khó chịu về những dòng xến xúa ấy. Nhưng thời gian này, Thành chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện rất mệt. Còn lo chuyện thuốc thang và điều trị cho ông nội tôi. Hơn nữa, vì anh đã nói sẽ ở bên tôi cả đời rồi nên tôi cũng không muốn vì quá khứ mà dằn vặt anh. Tranh cãi vì mấy dòng người yêu cũ đăng Facebook thì lãng xẹt quá, nên tôi không làm. Chỉ là tôi ấm ức nên không ngủ được. Tối hôm ấy, anh xoa bụng tôi xong, thấy tôi cứ cựa mãi thì mới bảo lại có chuyện gì à? Nói cho anh nghe xem nào. Lâu ngày không thấy chị Uyên, nên em ngứa ngáy. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được nhắc đến chị ta trước mặt anh, mà có lẽ Thành cũng hiểu. Khi bầu bì, Tâm tính con người sẽ thay đổi nên không trách tôi, còn cười. Sang Nhật rồi, có lâu mới về. Lâu nay á, anh cũng chỉ quanh quẩn ở cạnh em, anh không đi Nhật đâu đấy. Anh bảo chị ấy đi thế mà chị ấy không nói gì à? Lệnh của cấp trên, với cả muốn phát triển thì cũng phải đi học. Chuyện này là việc công, có muốn kháng nghị cũng không được. Anh giải thích rất chi là vô tư nên tôi không bắt bẻ được. Nhưng càng không bắt bẻ được thì lòng tôi lại càng hậm hực. Cuối cùng Thành mới đưa tay lần mò ra sau lưng tôi. Anh bảo, mỏi lưng à, xoay đây, anh xoa cho nào Không mỏi lưng, mỏi chân Cứ tưởng nói thế anh sẽ thôi Ai ngờ cái ông này ngồi dậy bóp chân cho tôi thật Ở tháng này chân tôi cũng bắt đầu hơi phù Không mỏi lắm, nhưng mà tôi cứ thích nói thế để anh chiều. Đến khi được anh chiều thì trong lòng sung sướng không nhịn được Quên sạch cả hồn giận ban nãy, tủng tìm nằm dưới giường cười Đôi tay anh trước giờ chỉ quen cầm bút và gõ phím Bây giờ nhẹ nhàng massage chân cho tôi cũng rất chuyên nghiệp. Mà cũng có thể vì tôi thích anh, nên anh làm gì tôi cũng thấy hài lòng. Thậm chí còn muốn cầm điện thoại lên, chụp hẳn một kiểu ảnh, post lên mạng cho ai kia tức chơi. Nhưng mà nghĩ làm thế thì trẻ con quá, với cả cũng mất mặt anh nên tôi thôi. Bóp chân cho tôi một lúc anh mới hỏi, bụng to rồi, có mệt không? Lần này tôi dứt khoát lắc đầu, không mệt đâu, nhưng còn anh cứ suốt ngày đá bóng trong bụng em thôi. Có hôm đang ngủ ngon mà Mimi cũng đá cho một phát, làm em giật mình tính vào ngủ. Trong đêm tối, ánh mắt của anh như rực sáng, thành khẽ cười vươn một tay lên xoa bụng tôi. Mimi, từ giờ chỉ đá bóng khi nào mẹ thức thôi nhá, đừng đá bóng lúc mẹ ngủ đấy. Mẹ cáu là bố con mình phải ôm chăn gối ra ngoài ghế đấy. Tôi phì cười, em biết nhá, Mimi giống ai rồi đấy? Giống ai? Giống em? Kiểu gì sau lớn á cũng làm anh đau đầu cho mà xem. Yên tâm, anh chịu được Con bé dường như cũng nghe được lời bố mẹ nhắc đến mình Nên khẽ đá vào tay Thành một cái Anh cảm nhận được nên vội vàng cúi xuống Ghé tay mình vào bụng tôi Rồi thì thầm nịnh con Bảo gì mà cựa thì cựa nhẹ thôi Cựa đi cho bố xem, đừng có đá mẹ Giây phút ấy, tôi đã hạnh phúc đến mức cười không khép lại được Cảm giác thấy rất là ấm áp và yên tâm Vì có anh và con ở bên tôi Thậm chí còn nghĩ Mình đang sắp được chạm tay vào một điều hạnh phúc nhất trên đời Chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi Một chút xíu nữa thôi Chờ ông tôi tỉnh lại là đã toại nguyện rồi Nhưng mà Hóa ra Không phải vậy Sau đó hai ngày tôi hết quần áo Với cả bụng to nhanh Nên mặc đồ bình thường đã hơi chật Tôi đành để ông cho thiếm chung trông Rồi về nhà chồng lấy đồ Ở đó có bao nhiêu váy bầu mẹ chồng mới mua Hơn nữa lâu rồi không về, cũng nên ghé qua nhà không bố mẹ chồng lại không vui. Mỗi tội lần này tôi về thì lại đụng mặt chị chồng. Lâu rồi không gặp nhau, giờ thấy bà ấy ốm nhom, gầy đét như que củi. Quần mắt thâm xỉ, tóc tai bù rù thì tôi hơi ngạc nhiên. Mà chị chồng thấy tôi bầu bì cũng ngạc nhiên không kém, vừa thấy tôi bước vào đã hỏi. Bầu à? Tôi nghĩ giờ mình sắp sinh rồi, với cả bụng to thế này cũng không giấu được nên gật đầu lâu rồi sao không thấy chị đến nằm viện xong làm thủ tục ly hôn giờ mới có thời gian đến lúc này tôi mới để ý thấy tóc chị ta có một mảng đang lởm chởm bên dưới lớp ló mấy cái sẹo vẫn còn đỏ ao, có lẽ là vết thương do bị chồng bạo hành phải đến viện cạo tóc đi để khâu lại tôi nghĩ chị ta ly hôn được với người chồng như thế cũng coi như được giải thoát rồi cũng không thân thiết đến mức nói hỏi thăm cặn kẽ hay mấy lời động viên cho nên chỉ lặng lẽ ừ một tiếng rồi xách đồ đi vào trong nhà. Khi tháo giày, cúi xuống thì bụng nhìn rõ hơn, nên chị chồng lại tiếp tục hỏi. Bầu mấy tháng rồi? Gần 8 tháng. Nhanh thế cơ à? Ừ, tại lâu rồi chị không đến nên không biết đấy thôi. Cũng chẳng thấy bố mẹ nói gì. Đúng là đi vắng một cái mà chẳng ai thèm coi mình là người nhà nữa. Sắp có thêm cháu nổi mà đến ngay cả bác ruột còn chưa biết. Chắc bố mẹ biết chị với tôi không hợp nhau Nên mới không nói thôi Thế bây giờ chị ở đâu? Vẫn ở nhà cũ Thằng kia nó sách đổ đi theo con bồ rồi Thế bầu con trai hay con gái? Con gái Lúc đầu không có kinh nghiệm nên không biết Mãi sau mẹ đưa đi khám Thì bác sĩ nói thai đã hơn 20 tuần rồi À thế thì cũng khéo đấy chứ nhỉ Bố mẹ trước giờ vẫn mong con gái mà Tôi cười cười Dạo này chân phù nên giày chật Mãi mới tháo được ra Lúc này mẹ chồng tôi cũng từ trong nhà đi ra Thấy tôi tay sách nách mang bao nhiêu đồ Mới tất tưởi chạy lại đỡ Về mà sao không nói Vừa rồi đi bằng cái gì về Anh Thành chở con về mẹ ạ Con đoán giờ này chắc mẹ ở nhà nên mới không gọi Về phải gọi để mẹ biết Còn đi chợ nấu mấy món bổ cho Mimi ăn chứ Mua gì mà nhiều thế này Đưa đây mẹ xem nào Mẹ chồng nói xong Thì cầm lấy mấy túi đồ trên tay tôi Tôi ngại quá mới bảo Uầy có ít đồ, con tự sách cũng được mà để con sách cho sách bao nhiêu thứ thế này mì mì nó khó chịu chứ rồi lỡ vướng chân vướng tay ngã ra đấy thì sao con không sao đâu mà con vẫn đi pham pham đấy khỏe lắm, đây mẹ xem này sao mà chân phủ nhanh thế đi giày thế này có đau không cũng không đau mấy ạ mẹ chồng khẽ cau mày nhìn chân tôi đỏ ửng về xuống máu sau đó lại liếc thấy chị chồng nãy giờ chỉ đứng một bên nên quát cái con này Sao thấy em sách nặng mà không giúp gì cả thế? Ít ra thì cũng phải sách đỡ cho nó chứ. Thì nãy giờ con đã kịp lấy đâu? Đang hỏi thăm mấy câu đã. Mà mẹ cũng hay thật đấy. Quỳnh Chi nó có bầu mà chẳng ai nói với con thế. Mày xem lại mày đi. Xem mày có nên thân gì không? Hay suốt ngày phải để bố mẹ lo lắng? Lúc Quỳnh Chi mới biết bầu thì mày nằm viện. Rồi bữa giờ mày lu bu chuyện ly dị. Ai nói với mày làm gì? Mà mày biết. Thì có giải quyết được chuyện gì? Mày định mua sữa bầu cho nó à? Hay là mua thuốc bổ? Đến cả sách đồ giúp nó mày còn không làm ấy chứ Nhờ vả gì được mày Chị chồng bị mẹ mắng thế Thì xa sầm mặt Tôi cũng ngượng, không muốn gia đình bất hòa nên bảo Chị Thúy đang hỏi thăm con mà Đang mải nói chuyện, chị ấy cũng không để ý mẹ ạ, Mà cả con nữa Cũng phải chú ý đấy Hai thằng nhà con Thúy nó nghịch lắm Cẩn thận nó đụng vào người Vâng Mẹ chồng nói đến đây Lại giơ tay xoa bụng tôi rồi nựng Mimi Cháu gái yêu của bà nhá Mãi hôm nay mới được về nhà nhỉ? Để tí, bà đi chợ, mua đồ ăn ngon về cho Mimi mì mì nhé. Thường Mimi quá nhỉ, Mimi nhanh lớn nhé, để giao với bà nào. Mimi mấy hôm nay nghịch lắm bà ạ. Suốt ngày đạp bụng bụng bụng vào bụng con đấy ạ. Thế à? Đâu? Khi nào mà đạp ấy, để bà xem. Bà đánh cái chân hư nào. Con tôi đúng là hóng hớt, ai nhắc đến mình cái là cựa quậy ngay lập tức. Tôi thấy thế mới vội vàng cầm tay mẹ chồng, đặt lên chỗ con cửa. Bà cũng cảm nhận được Cái chân bé xíu của Mimi trong bụng tôi Càng cười toe toét Ôi dồi ôi cái chân này Bảo đánh cái chân hư Mà nó dơ chân ra cho mẹ sờ đây này Chả bố nhà cô ghét thế chứ nị Mimi của bà ơi thường quá thôi Hơn một tháng nữa ra với bà nhé Bà là bà chở em đấy Chẳng biết sao Mimi càng lớn Thì mẹ chồng lại càng yêu nó đến vậy Có thể vì ảnh siêu âm của con bé quá giống thành Mà có lẽ vì bà thích cháu Nên mới đối xử tốt như thế Được mẹ chồng chăm sóc và yêu thương thế này Tôi thấy ấm lòng vô cùng Nhưng thấy sắc mặt chị chồng càng lúc càng lạnh xuống Tự nhiên tôi cũng thấy ngại ngại làm sao ấy Dù gì chị ta bây giờ Cũng là kẻ thất bại trong tất cả mọi chuyện Để chị ta nhìn thấy mình hạnh phúc Chắc sẽ tủi thân Thế nên tôi chỉ nói với mẹ chồng thêm mấy câu Rồi kiếm cớ mỏi lưng đứng dậy đi lên phòng Đang soạn đồ Thì nghe tiếng lạch cạch từ phía sau ngước lên mới thấy thằng Tí đang cầm theo một miếng đu đủ đưa cho tôi. Mấy tháng không gặp, răng của nó đã sún thêm vài cái, trông buồn cười mà cũng đáng yêu vô cùng. Tí đang làm gì đấy? Tí, Tí đưa đu đủ lên ở trong mợ chi đấy. Tí giỏi ghê. À, ai bảo Tí đưa lên đây thế? Tí tự đưa lên mà. Bà cho Tí đu đủ, nhưng mà Tí không ăn. Tí để dành cho em bé trong bụng mợ chi đấy. Thằng nhóc này, Đúng là khác với su su một chơi một vực Su su thì chẳng bao giờ thèm nhìn lấy tôi Lại hay chọc phá Thằng tí cũng nghịch Nhưng mà thỉnh thoảng có cái gì ngon Lại mang đến bảo đưa cho em bé trong bụng mở chi Tôi nhớ là mẹ chồng dặn Không được ăn đu đủ Nên không có ý định ăn Nhưng vì sợ tí buồn nên vẫn đưa tay ra nhận Ừ thế để tí nữa mợ cho em bé ăn nhé Cảm ơn tí Mợ chi nhớ phải cho em bé ăn đấy nhé Em bé nhanh lớn để ra chơi với tí Ừ được luôn Vừa mới nói đến đây Thì mẹ chồng tôi đi lên Bà thấy tôi cầm miếng đu đủ Thì tự nhiên nổi giận đùng đùng Quát thẳng tí ẩm mỹ Tí, ai bảo mang đu đủ lên đây hả Mẹ mày bảo phải không Ai lại cho mợ chi ăn đu đủ đấy hả Ơ, không phải Mẹ tí không bảo mà Tự tí mang lên cho em bé trong bụng mợ chi ăn đấy Bà đã dặn tí Không được đưa cho mợ ăn linh tinh cơ mà Sao tí lại không nghe lời Tôi định lên tiếng ngăn cản mẹ chồng Thì chị chồng từ dưới nhà sồng sộc chạy lên Chắc thời gian này nhiều áp lực quá, nên chị ta vừa khóc vừa ôm lấy thằng tí. Nói là trẻ con, nó có biết gì đâu mà mẹ mắng nó, mẹ muốn mắng thì cứ mắng con đây này. Mày ghét Quỳnh Chi thì đó là việc của mày, nhưng mày mà dám đụng đến con của vợ chồng nó thì mày liệu với tao nghe chưa? Đó là con của thằng Thành đấy, cháu ruột của mày đấy. Thành Thành Thành Thành Thành. Từ khi nhận nó, mẹ lúc nào cũng thành, mẹ chỉ biết đến con trai của mẹ thôi. Giờ chúng nó sắp có con, Thì mẹ cũng chỉ biết đến mỗi cháu nội Thế cháu ngoại không phải cháu của mẹ à Thẳng tí với Suzu Không phải ruột thịt của mẹ à Tao trông con cho mày bao nhiêu năm trời giờ thằng Thành nó sắp có con Thì tao chăm nó Chứ có gì mà phải ghen tị Mày xem nhà chồng mày đấy thằng quý đánh mày nằm viện như thế Tao đến bảo đưa hai đứa cháu về bên này nuôi Thì mẹ chồng mày nhảy ngược lên Không cho rồi đuổi cả tao về Sao lúc đó mày không nói đi Hay mày chỉ sợ mỗi mẹ chồng mày phật lòng Còn tao thì không là gì Thì bây giờ con ly dị rồi con gì Con ly dị thì lẽ ra mẹ phải thương ba mẹ con con Sao mẹ chỉ biết mỗi thằng thành thế Có lẽ mẹ chồng và chị chồng Đã có mâu thuẫn từ trước Nên từ lúc tôi về đến giờ Chỉ thấy hai người họ căng thẳng với nhau Ở bệnh viện đã đau đầu Về nhà cũng đau đầu Tôi chỉ muốn được bình yên Nên mới lên tiếng giảng hòa Chắc tí không biết Nên mới cầm đu đổ lên Mà con cũng nhớ lời mẹ dặn nên không ăn đâu Con chỉ cầm cho tí vui thôi Mẹ đừng mắng chị Thúy nữa, chị ấy không cố ý đâu ạ. Chị chồng nghe thế thì chừng mắt lườm tôi, không phải giả nhân giả nghĩa, buồn nôn lắm. Mẹ chồng lại quát, mẹ còn lắm lời à, mấy mẹ con mày đi xuống nhà ngay đi. Cứ lần nào ba mẹ con mày đến là lại ẩm mỹ hết cả lên. Thôi, xuống nhà hết đi. Lần này chị chồng không cãi nữa, chị ấm ức quệt nước mắt rồi bế thằng tí đi xuống nhà. Lúc đến cửa thì hai mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi. Trong ánh mắt không chỉ có phẫn nộ, đố kỵ Mà còn có cả một nỗi hận thù không thể che giấu Sau hôm ấy Tôi cứ nghĩ mãi về ánh mắt của chị chồng Trong lòng có linh cảm không tốt lắm Mà đúng thật Chỉ ba ngày sau Thì tôi nhận được tin nhắn của chị Uyên Lần này chị ta không nhắn SMS Mà gửi kết bạn hẳn Facebook Tôi không đồng ý Chị ta lại nhắn Messenger Lâu rồi không gặp Quỳnh Chi có khỏe không em Lâu rồi không liên lạc Rồi tự nhiên nhắn tin là tôi biết có mùi ngày tức thì Tôi không định trả lời Nhưng vài giây sau lại nhận thêm được một tin nữa Em sắp sinh rồi à Tự nhiên chị lại có lòng tốt quan tâm tôi thế Đang có mục đích gì à Chị định hỏi em sinh con trai hay con gái thôi Quan tâm nhau ấy mà Có gì đâu mà em phải đề phòng thế Không phải tôi đề phòng Mà là tôi không thích chị Không thích nên không muốn tiếp chuyện Được không Thật không Hay là sợ chị nói gì thì em sẽ đau lòng Chị thấy em có bầu thì chị mừng cho em thôi. Với cả tiện cũng định khoe với em luôn. Chị cũng đang có bầu. Chị bầu con trai đấy. Từ lúc có bầu là anh Thành không yên tâm để chị ở Việt Nam nữa. Thế nên mới đưa chị sang Nhật. Tôi bĩu môi Mấy kiểu cả khịa cầu huyết này tôi đọc ngôn tình mãi rồi. Nữ tám ghen tị với nữ chính nên toàn giả vờ bầu bề chứ gì. Còn lâu tôi mới tin. Thế thì chúc mừng chị nhé. Em không thắc mắc là con của ai à? Không. Chị ngủ với ai thì liên quan quái gì đến tôi mà thắc mắc Sao lại không liên quan Ơ kìa, chị ngủ với chồng em Con của chị cũng là con của chồng em đấy thôi Lần này tôi gửi một icon mặt cười Rồi kèm thêm một dòng Ai mà biết Cứ đẻ ra rồi xét nghiệm đi đã Nếu đúng là con anh Thành Thì tôi bảo anh ấy nuôi cho nhá Yên tâm đi, tôi thích trẻ con lắm Nuôi càng đông càng vui Chị cứ đẻ đi Có lẽ vì bị tôi chọc cho cứng họng Nên bên kia cứ hiện mãi giấu ba chấm của đối phương soạn văn bản nhưng không thấy gửi Tôi cũng trắng thèm bận tâm nữa Nhưng lát sau Lại thấy chị ta nhắn một tin Chị chỉ sợ đến khi chị đẻ Chồng em lại không mang con về cho em nuôi Mà qua ở hẳn với chị luôn thôi Nghe nói em bầu con gái à Biết rồi còn hỏi làm gì À thì lúc đó có cả nếp cả tẻ Mới vui mà Tôi thấy con được khai sinh Có đủ tên bố lẫn mẹ thì mới vui Chứ nếp hay tẻ gì mà không được pháp luật công nhận Thì có ý nghĩa quái gì Cứ đợi đến lúc chị sinh Rồi xem có được ai nhận hay không là biết ngay Tôi bảo này Anh Thành đã có vợ rồi Có cả con nữa Chị nhắn tin cho vợ của anh ấy để khoe mẽ việc có thai Không thấy trơ trẻ nà Tôi đã không thèm để ý đến chị Thì chị cũng biết điều đi chứ Đã sang tận nhật rồi Mà sao vẫn còn bám dai thế Bám Này em gái Em nên xem lại đi Từ trước đến nay chị với chồng em mới là người yêu của nhau em ấy là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác đấy đừng tưởng ép được anh ấy cưới rồi lừa anh ấy ngủ với em để có bầu là anh thành sẽ không bỏ em người anh ấy yêu là chị sau này anh ấy cũng sẽ ly dị em để quay lại với chị thôi chẳng qua bây giờ ông em chưa chết mà em cũng đang có thai nên tạm thời anh ấy mới chưa ly dị nhưng sẽ sớm thôi mà chà kẻ ràng buộc đã đi kết tội người khác ràng buộc chị đổi trắng thay đen đỉnh thật đấy bọn chị là ràng buộc vì tình yêu còn em là ràng buộc bởi ông em và đứa con trong bụng em nếu không có đứa con ấy chắc là giờ hai người ly dị rồi nhỉ xem nào thời hạn là một năm cơ mà đọc xong tin này trái tim tôi phút chốc nhói lên một cái không phải vì lý do ràng buộc mà chị ta đưa ra cũng không phải vì chị ta khẳng định chắc nịch bọn tôi sẽ ly dị mà là bốn chữ thời hạn một năm lúc trước chúng tôi đã thống nhất Sẽ không có người thứ ba biết chuyện này Tại sao chị ta lại biết Tôi không nói thì chỉ có anh nói thôi Lẽ nào anh thực sự yêu chị ta đến mức Hứa hẹn chờ một năm ly hôn Rồi sẽ cưới chị ta Không Tôi không thể mắc bẫy của con mụ yêu quái này dễ như thế được Chắc hẳn là vì nguyên nhân nào đó Nên chị ta mới biết thôi Tôi không thể vì mấy lời đá kích này Mà lung lay tinh thần Tiếc quá Có thế nào thì cũng qua một năm rồi 30 chưa phải là Tết đâu chưa đến cuối cùng thì làm sao mà biết được đằng nào cũng mất công cá cược rồi giờ chơi một ván bài tất tay đi hơn nửa tháng nữa tôi sẽ về nước nếu anh thành đích thân đến sân bay đón mẹ con tôi cô thua nếu anh ấy không đến tôi sẽ tự giác rút lui đi đến một nơi khác không bao giờ quay lại hà nội nữa còn gì nữa không chỉ có một yêu cầu đơn giản thế thôi cô sợ không dám chơi à không phải không dám chơi Mà là nghĩ xem chị sẽ dở thủ đoạn gì để anh ấy phải đến. Thủ đoạn gì cô không cần biết. Nếu cô thích thì cứ dở thủ đoạn để giữ chân anh ấy cũng được. Sao? Có dám chơi không? Lúc ấy tôi nghĩ chuyện đón chị ta ở sân bay là việc rất đơn giản. Hơn nữa tôi cũng muốn nhân cơ hội này để xem thực sự trong tim thành ai quan trọng hơn. Là tôi hay chị ta? Thế nên suy tư một lúc tôi mới nhắn. Được thôi, ngày bao nhiêu chị về nước? Chưa chắc chắn. Nhưng trước ngày về tôi sẽ nhắn tin cho cô Như cô nói lúc đầu Đây là cá cược giữa hai chúng ta Tôi sẽ không nói với Thành Mà cô cũng không được nói với anh ấy dở trò nói trước để kìm chân anh ấy hèn lắm Hiểu không Thế không phải chị sợ nếu tôi nói ra Anh ấy sẽ biết tỏng bụng dạ chị à cứ để anh ấy tự lựa chọn mới công bằng Tôi thấy chỉ có những kẻ không đủ tự tin Sẽ nắm chắc phần thắng Mới phải nói ra Để van xin lòng thương hại của anh ấy thôi Còn tôi Tôi tự tin là tôi thắng nên tôi chẳng cần phải lắm lời, vì kiểu gì anh ấy cũng chọn tôi mà thôi. Chị ta rất thông minh, rất an hiểu lòng người, đặc biệt là biết rất rõ tôi thẳng tính nên mới chọn cách khích tướng như vậy. Khi đó tôi rất ngây thơ, bị nói mấy câu là nóng máu ngay, tôi lập tức đồng ý. Được thôi, cứ chờ đến ngày hôm ấy sẽ rõ. Ừ, quyết định thế đi. Tôi không nhắn lại nữa, chỉ vứt điện thoại ra một góc, rồi đứng dậy kiểm tra máy móc trên người ông. Mấy hôm nay tình hình ông vẫn thế Vẫn phải chuyển dinh dưỡng qua ống sông Và hô hấp nhờ máy trợ thở Cũng chẳng biết là có thể chờ đợi thêm được đến bao giờ Tối hôm ấy Thành xong việc vẫn quay lại bệnh viện với tôi Thời gian này tôi ở đây chăm ông Anh không nỡ để tôi một mình Nên thuê một phòng bệnh rất rộng rãi Ở giữa có ngăn một tấm rèm dài Ông nằm bên trái Chúng tôi nằm bên phải Chân tôi bắt đầu phù Nên tối nào anh cũng dành thời gian massage cho tôi còn cùng tôi đọc mấy quyển sách thai giáo hôm ấy tôi cố tình lật dở đến một trang viết về sự chung thủy của người chồng rất quan trọng trong thời gian thai kỳ sau đó mới nửa đùa nửa thật bảo anh anh nhớ chưa hả sự chung thủy rất là quan trọng đấy nhá trong sách biết nếu người bố mà không mang lại cảm giác tin tưởng về lòng chung thủy cho người mẹ thì lúc nào người mẹ cũng mang trạng thái lo âu thấp thỏm mà tâm trạng của người mẹ không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con trong bụng đấy Anh đang mát xa chân cho tôi Tự nhiên nghe tôi kể tội như vậy Thì mặt mày ngẩn ra Mãi sau mới nói Ngoài thời gian đến công ty Còn lại anh ở bên cạnh em suốt Như thế mà vẫn chưa đủ cảm giác tin tưởng nữa ha Ai mà biết Biết đâu anh trong tranh thủ trong giờ thì làm sao Mà hôm qua em xem phim Thấy có một ông chồng kia nhá, nhân lúc vợ có bầu thì ra ngoài tìm người đẹp Sau đó cả cô bồ cũng có bầu đấy Mặt anh càng lúc càng nghề xa Như kiểu chuyện chẳng hề liên quan đến mình Mà nằm không vẫn bị trúng đạn Thấy thái độ của anh như vậy Trong lòng tôi cũng đoán được 80% bà Uyên kia cố tình nói dối chuyện mang thai Mỗi tội không nói ra được Nên chỉ đánh im im Đợi xem anh sẽ trả lời ra sao Mấy giây sau Anh mới thở dài một tiếng Đặt chân trái của tôi xuống Rồi lại cầm chân kia lên Nhẹ nhàng massage Về sau đừng xem những thứ như thế nữa Mất công lại nghĩ linh tinh bây giờ Tại anh không cho em cảm giác an toàn thì có. Hay là từ mai anh lắp cam ở phòng làm việc cho em kiểm tra cả ngày nhé. Nếu mà anh đi tiếp khách thì sao? Anh sẽ gọi video cho em xem. Tôi phì cười. Trước đây khi còn nhỏ tôi hay bắt nạt anh lắm. Còn anh thì luôn nhường nhịn. Bây giờ cũng thế. Nhưng mà cảm giác nhường nhịn khác hẳn lúc đó. Có lẽ bởi vì đã thêm rất là nhiều chiều chuộng. Cũng có thể là vì trong chiều chuộng có cả nâng niu và trân trọng. Giống như một đóa hoa nhỏ được bóng cây lớn vững trải che chở. Có điều, dù bóng cây ấy có rộng lớn và mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể che chắn được toàn bộ phong ba, gió bão kia. Đóa hoa nhỏ ít nhiều vẫn sẽ dính mưa, trở nên dập nát và tàn úa, giống như một định mệnh, biết trước sẽ tàn vỡ vậy.